Ngày mồng 10 tháng giêng năm ấy Người ta thấy ông Tống Thược bài biện lễ nghi Cúng thần tài to lắm Ông xa gia nhân trong nhà sắm sữa hai con heo quay thật lớn luộc thêm mấy con cua to Rồi đặt mấy quả trứng gà Vào mâm gạo muối Lễ vật tam sinh cúng thần tài trước giờ Đều như vậy Người trong nhà thấy lạ thì hỏi ông Ờ bảo ông Sao lại cần hai mâm lễ thế ạ Chẳng lẽ nhà chúng ta Cúng những hai gì thần tài hay sao <cười> Một phần lễ này dâng lên bàn thần tại Ở trên nhà như dạo trước Một phần lễ lát nữa Ta mang sang phố hàng mã tôi bay đừng hỏi nhiều Nhớ chưa Dạ dạ Chúng con xin đi sửa soạn ngay Cũng chỉ mong cúng kiến chú đáo Để cho nhà cửa yên ổn Chứ mấy ngày hôm nay trong nhà có thứ gì đó chắc quá dị đó mày Thứ gì quá dị Mày nói rõ ra nghe coi Người gia nhân biết mình lỡ lời Nên cũng quyết xua tay cho qua Bà dậu lớn tuổi nhất trong nhà thế vậy Thì khẽ xịt một tiếng Rồi nói nhỏ với ông tống thực À bẩm ông Ông đã hỏi như vậy Thì chúng tôi cũng xin nói thẳng Chẳng hiểu sao mấy ngày hôm nay trong nhà đó Cứ có cái thứ gì đó quái lạ Ban đầu là chị làm bếp nhìn thấy một bóng người tập thọ thập thục ăn dụng trong bếp ấy. Tưởng đâu là bị trộm Chị ta đuổi theo Đào ngờ ra tới giường sau thì mất dấu rồi Ban đầu mọi người cứ ngỡ là nhìn nhầm Cho nên cũng chỉ bàn tán chút ít rồi thôi Thế nhưng mà sau đó chính tôi cũng nhìn thấy đó Đêm mộng hai Tết Tôi thức dậy uống miếng nước vừa bước chân ra khỏi cửa thôi thì à, tôi chợt nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên ở đâu đây nè. Lúc đó tôi còn nghĩ là không biết chừng có đứa trắc nết nào á, nó lén lúc hẹn hò trai gái vào ban đêm. thế nên tôi mòn man đi theo cái tiếng cười đó. ông ơi, tôi thể có trời Phật chứng giám. chính mắt tôi, chính mắt tôi nhìn thấy một người thiếu nữ á, ngồi xõa tóc, quay mặt về phía vườn ở đằng sau. Người ấy mặc một chiếc áo tất Màu đỏ nghe Nhìn thoáng qua thì giống hệt như là bà nhà ta vậy Tôi gọi mấy tiếng mà không có ai trả lời hết Lúc đó tôi mới đánh liều lại gần Trời ơi tôi phát hiện ra gương mặt người đó Bị mất đi một nửa rồi Chứ còn cái khuôn miệng Quát lên cười khe khẽ thôi à, Tôi sợ quá hét lên Rồi ngất xỉu đi Mai có người khác đưa tôi vô trong buồn cạo gió một hồi Tôi mới tỉnh lại được đó ờ, Vậy sao, sao bắt không đấu với tôi chứ Dạ ngày tư ngày tết Có ai muốn đả động tới mấy cái chuyện ma quỷ chứ ông Tôi cũng nghĩ là mình nhìn lầm thôi Cho nên chúng tôi tới giờ này mới dám nói ra đâu. Ờ, Vậy bà nhà tôi có biết không Con Duyên với thằng cô Minh thì như thế nào Ông khẽ khẽ miệng thôi Bà không có biết gì hết Hoặc là chí ít tôi cũng không có nghe thấy bà nói cái gì Chỉ có điều cô Duyên với cậu Minh vào gần đây hay bị bóng đè lắm Cô cậu nói cứ à, Có một người con gái Đêm nào cũng tới giường mà chủ đi chơi hết Hai cô cậu không có chịu đi thì người đó mới tức giận mà ngồi đè lên chân. Đó. Lời nói của bà gia nhân khiến cho ông tống thừa choán vắng. Ông suy nghĩ một lúc rồi nói với bà: "đề chuyện này á, bà nói với mọi người trong nhà không được hé răng cho người ngoài biết. Trước mắt cho có cái sự gì thì giờ tôi sẽ mời thầy về làm pháp sự. Bà nhớ phải canh chừng con duyên với thằng minh đó." Bà Dậu sợ sệt gật đầu Ông Tống Thược đứng tần ngần, Nhìn ra góc vườn đằng sau u ấm Một suy nghĩ thoáng nhanh qua đầu của ông Có khi nào cái ngày ông quyết định đem thần tài chiêu cổ đến Lại là một sai lầm hay không? Chưa bao giờ ông cảm thấy bất an như bây giờ cả Tử kiếp năm 53 tuổi của ông vẫn còn đó Chẳng lẽ nó liên quan tới cái xác chết Mặc áo tất màu đỏ kia hay sao? mặc dù trong lòng còn đương lo lắng, thế nhưng ông vẫn quyết định cúng kiến thần tài chiêu cổ như đã định. Ông đuổi hết gia nhân, rồi lặng lẽ bài biện lễ dập tra trước nắm màu tròn như đồng tiền xu cổ khổng lộ. Bộ nhang khói bốc lên nghi ngút. Ông kẻ lẩm bẩm gọi tên thần tài. Trên tay cầm một chiếc đĩa cùng hai cái đồng tiền âm dương nho nhỏ. Chẳng ai biết ông tống Thược đã xin gì chỉ vị thần tài chiêu cổ đó tới nhưng kể từ hôm ấy Gia nhân trong nhà không còn thấy người thiếu nữ Mặc áo tất màu đỏ Đứng thấp thoáng trong nhà nữa Mọi người tưởng rằng sự việc đã yên bình đi Nhưng nào ngờ đâu Sóng gió lúc bấy giờ mới ập tới Kể từ mùng 10 tháng giêng năm ấy Ông Tống Thược thắng lớn mấy thương vụ làm ăn đình đám Giới nhà giàu Hà Thành được phen sửng sốt Khi biết tin mấy cả doanh nhân Mũi lỏ tóc vàng Đồng ý thuê phân xưởng của ông Tống Thược Ở bên mạng Hà Tây với cái giá rất đắt Gia cảnh nhà ông Tống Thược đã giàu Nay lại càng giàu hơn Người ta đồn đại về ông Mỗi lúc một nhiều, Có người bảo rằng ông giống thông đồng Với lũ mội tay Để kiếm tiền bất chính Người khác lại cho rằng mồ mã tổ tiên nhà ông Được tán cho giàu nơi có phong thủy tốt Cho nên đợi con cháu làm ăn khấm khá Người nghèo đồn thổi theo cách của người nghèo Giới thượng lưu đồn thổi theo cách của giới thượng lưu Câu chuyện về bóng ma áo tấc màu đỏ Xuất hiện trong nhà ông Tống Thượng Được mấy bà cô nhà giàu Đem đi kể trong lúc chơi bại Nhiều người còn chắc như đến đóng cột trần Ông Tống Thượng kia Là dùng phép tạ ma quỷ thuật nào đó Nên mới có thể giàu lên nhanh chóng như vậy Mọi lời đồng đại kỳ thực cũng chỉ bắt đầu Từ hai tự ghen tức thôi Người ta có câu giàu đổi bạn Sang đổi vợ Từ ngày ông Tống Thược một bước lên mây tôi chẳng tàng tiệu vợ nọ con kia bên ngoài thế nhưng ông bỗng dưng đổi tính Ngày trước ông Điềm Đạm là như vậy Vậy mà bây giờ hở một chút chuyện còn con cũng làm cho ông cáo giận căng ngày. Thái độ của ông đối với mọi người mỗi lúc một xa cách. Ngay cả người bạn nối khố chơi với ông từ khi còn nhỏ là ông Lâm cũng chẳng ngoại lệ. Trái ngược với sự phất lên của ông Tống thực là sự xa xúc của ông Lâm. Người ta thấy ông Lâm vai mượn khắp nơi. Chú nợ suốt ngày tìm tới tận nhà để sĩ vả. Từ một người đàn ông mực thước, ông lâm bọc trở nên héo hoan, gầy mọn. Tháng diện năm ấy, nước sông Hồng lại dâng cao. Anh Đức lúc này đưa sắm sửa lễ lạc để lấy vợ. Vợ anh quay ở mãi trên mạng ngược, nghe đầu xuống Hà Thành buôn bán, cho nên mới gặp anh. Có người ưng bụng chịu lấy mình, anh Đức vui lắm. Chỉ có điều đằng nhà gái tách cưới cao quá, Người ta đòi một đôi bò, năm chục đồng đông dương, lại thêm mới sắp phải lụa loại tốt. Anh đức mồ cô cha mẹ từ nhỏ, cho tới bây giờ cũng chỉ bám díu vào người bác giàu sang. Mỗi ngày anh chẳng dám đòi hỏi cái gì, chỉ có lần này cực chẳng đã anh mới phải mở lời. Mùng năm Tết hôm ấy, anh tới nhà ông Tống Thược cầu cạnh xin vay chút tiền. Trong nhà ông Tống Thược khi ấy đương trất đông vui, Người từ khắp nơi đổ về chúc Tết ông ta Cũng mong kiếm chát được chút lợi lộc. Mà đâu chỉ có như vậy Mấy gia đình giàu có tới đánh tiếng dặm hỏi cô Duyên cho con trai của họ Đôi trẻ chưa từng biết mặt nhau Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng Bằng việc hai gia đình môn đăng hậu đối Giờ nhìn thấy anh Đức trục trẻ đứng ở ngoài cửa Ông Tống Thược đã tỏ ra niềm nở. <cười> ok, Đức Dạ, vô đây vô đây con mày tới khi nào đó bắt bồng mày mãi được thấy người bác của mình vui vẻ anh Đức thở vào nhẹ nhõm thế nhưng khi nhìn thấy những người khách ăn mặc sang trọng đi ô tô tới nhà đứng nhìn mình chồng chọc, chọc thì anh ấp úng trả lời dạ bác cứ tiếp khách đi bác con đứng đợi bác sau hè cũng được nụ cười trên gương mặt của ông tống có héo đi đôi chút nhưng sau cùng ông ta vẫn gật đầu à, được rồi vậy giờ đợi bác một lát nha đừng có dậy lát nữa bác có chuyện muốn nói với mày đây anh Đức lặng lẽ bước ra đằng sau tiếng cười nói huyên náo vẫn vang lên không dứt đám cha nhân trong nhà bận tối tâm mặt bụi để chuẩn bị khổ bàn cho nên phía hiên nhà rất vắng lặng anh Đức định bụng kiếm một chỗ nào đó để ngủ tạm thì bỗng thấy trên cái chõng tre có một người đàn ông đương nằm. Lấy làm lạ, anh môn men lại gần, thì phát hiện người đàn ông ấy là ông Lâm. Anh giật mình kinh ngạc, chỉ mới gần có một năm đây thôi. Thế mà giờ đây ông Lâm trông đã chẳng còn ra cái hồn người. Toàn thân ông gậy trột đi, làn da bụng beo xám ngắt như người sắp chết. Đôi mắt trũng sâu, còn mái tóc thì đã bạc đi quá nữa. Anh Đức kẻ lây ông dậy. Ờ, Bác Lâm. Bác Lâm à. Thấy có người gọi, ông Lâm tròn tỉnh, miệng ú ớ. Ờ, ông Tống Thuộc cho gọi tôi sao? À, dạ, phải, là, là con nè. Con là Đức đây. Bác có nhớ con không? Ông Lâm không đáp dội, mà nhìn người thanh niên trẻ tuổi trước mặt, Một lúc sau dường như đã nhận ra Ông ấy thì thào đáp lại à, à, cậu Đức đó hả Ừ, nhưng mà sao bắt lại nằm đây như vậy Xong lên nhà trên Mà sao bắt lại ra nông nổi như vậy Thấy có người quan tâm Ông Lâm thở dài Đôi mắt trừng trứm nước Ai, cậu chết thôi cậu ơi phen này tôi chỉ còn nước chết thôi Chứ không có sống được. Ít trời ơi! Đầu năm sao bắt lại nói chuyện chết chóc vậy? Còn gì nữa đâu mà kiên với kỵ chứ. Mấy chiến hàng của tôi không may bị đấm thuyền. thấy là mất kết. Tôi đi dài tiền người ta. Nhưng lãi mẹ đẻ lãi con cho tới bây giờ không có trả được. Gần trời người ta tới siết nợ. Chẳng bất đắc dĩ tôi mới phải nhờ cậy nhà anh Thược đây Mong anh ấy cho vài ít tiền Nhưng mà chờ mãi từ hôm qua tới giờ vẫn chưa có gặp được Lúc thì anh bận tiếp khách Lúc thì sai trụ nằm ngủ trong nhà Tôi có gặp chị nhà đó Thì chị ấy cũng lắc đầu bảo không có cách nào lấy tiền cho tôi trai được Kéo phèn này, tôi treo cổ tự tử thôi cậu Đức ơi. Anh Đức nghe kể, mà thương thay cho người đàn ông trước mặt. Hồi còn nhỏ lúc thầy mẹ anh còn sống, vẫn thỉnh thoảng mua thịt của nhà ông Lâm. Giật đổi sao dời, chẳng ai có thể ngờ rằng ông Lâm giàu có ngày nào lại trôi vào cảnh bi đát tới như vậy. Chẳng trách người ta vẫn có câu Cái nghệ đầu tể Ba đời chịu nghiệp là như vậy Anh Đức khuyên ông dạy câu Vô tưởng vô phạt Rồi cũng ngồi đợi bác mình Tiếng cười nói càng lúc càng lớn hơn Một người gia nhân nào đó Mang hai bát cơm ra Đặt trước mặt hai người Rồi bỏ đi luôn Anh Đức thoáng nhìn Rồi lắc đầu buồn bã Thứ cơm ấy còn thua cả cơm chó Của nhà ông Tống Thược dẫn ăn nửa đêm hôm đó, ông Lâm đột ngột sốt cao. Anh Đức cuốn cuộn hô hoán đám trà nhân, đám người ăn kẻ ở trong nhà dội dạng kéo tới. thấy có động, ông tống thượt toàn thân nồng nặc mùi rượu, cũng bước ra cất cái giọng lệ nhẹ. Có chuyện gì đó, đứa nào làm loạn nhà tao, tao đã dặn nhà này không được phép to tiếng mà. Anh Lâm lắp bắp nói. À, dạ, bấm bắp. Ờ, ông Lâm số cao lắm B, Bác xem như thế nào <cười> Cái thằng khốn nạn Tốt nhất không ở nhà mà còn tới nhà tao đổ bệnh sao Bà vợ ông thượng thấy vậy Thì nói chen vô Trời ơi mình quên rồi sao Bác Lâm tới dai tiền đó Người ta chờ mình mãi ở đây nè Ngoài trời lạnh như thế này Đổ bệnh là chuyện đương nhiên thôi Mình thương người ta Cho người ta dai tiền Rồi đưa bác ấy về đi Dẫu sao cũng là bạn... Hừ, đàn bà chỉ dối lắm mồm. Bà thì biết cái gì? Năm xưa tôi khuyên nó nó còn không nghe. Cứ một mực buông ba cái đồ hàng mã. Bây giờ thì sao? Tiền đắm rồi. Sản nghiệp cũng tiêu tàn hết. Hay ho gì cái thằng đồ đấy? Nói thì nói vậy thôi. Nhưng ông Tống Thược vẫn móc trong túi ra một sắp tiền đông dương mới cứng. Ông ta ném về phía anh Đức đương đỡ ông Lâm dưới đất cho lạnh nhạt trả lời Đây, đi mau đi Một phần á, đưa cho thằng già đầu mà ngu Phần còn lại thì mày cầm lấy cho biến ngay cho khuất bác tàu Đám gia nhân im phần phát không nói nên lời Đứt mắt của bà Thược Rồi lạ chả Không biết gì bà cảm thấy xấu hổ với người khác Vì thương cho số phận của hai người trước mặt Hay chính bà cũng cảm thấy Xa lạ với người chồng của mình Đôi mắt anh đứt đỏ hoe Anh định không nhặt sắp tiền lên Nhưng nhìn ông Lâm đương co giật trên tay anh Anh huyến trăng cầm sắp bạc Nhét vào trong túi áo Cuộc đời anh từ nhỏ tới lớn Đã từng làm đủ thứ việc nặng nhọc Nhưng chưa bao giờ anh thấy Thứ gì trên tay Mà nó nặng như sắp giấy bạc lúc này Vợ ông Tống Thừa kẻ gật đầu Rồi vội giả quay gót Bước đi theo chồng Đám gia nhân lắc đầu ái ngại Rồi giúp anh diệu ông Lâm ra bên ngoài Đêm hôm ấy Trên con đường làng Bắc Biên vắng ngắt Đẩy sát pháo đỏ trực Hai người đàn ông một già một trẻ Dịu nhau bước đi thật chậm Hơi thở của ông Lâm lúc này đã yếu lắm Anh Đức có thể nghe thấy rõ Tiếng thở nặng nhọc vang lên Từ trong lòng ngực của ông Để ông cảm thấy yên lòng Anh nức cố tỏ ra vui vẻ <cười> Bác Lâm à Có tiền rồi nè Cháu sẽ đưa bác về hà Thành để trả nợ ha Rồi uh, sau đó bác sẽ làm lại từ đầu Bác đừng có lo bác ơi Còn người thì còn của Tiền hôm nay chưa kiếm được Thì ngày mai kiếm Chỉ cần bác đừng có Ông Lâm dường như đã hạ sốt được vài phần Ông mỉm cười yếu ớt <cười> Cái nghiệp đồ tể Chịu quả báo tới mấy đời Ta chắc chẳng còn sống được mấy ngày nữa Chỉ có điều này Ta phải hỏi cháu Anh Đức ngập ngừng Cho kẻ gợt đầu à, Dạ bác cứ hỏi đi Nếu mà con biết á Chắc chắn con sẽ trả lời Ờ Cái xác chết trôi xong Sáng 30 Tết năm ngoái con chết được Có thật là đã chôn hay không? Anh Đức điến người Anh không ngờ lúc này Ông Lâm lại hỏi tới cái điều đó đứng lúc anh còn đang ngập ngừng Ông Lâm lại trả lời Đừng giấu ta nữa à Cây xác đó ta cũng biết ít nhiều về nó. Chuyện này ta không có đơn giản đâu. Hai người đã đi tới bến sông. Anh Đức dịu ông vào cái láng siêu vẹo, thường cho mấy người đợi đò, dừng chân nghỉ tạm. Ta ngần một lát, anh Đức mới gợt đầu. À, dạ, ngày hôm đó chính bác Tống Thượng đó, Sai con mang cái xác đó về nhà của mình. Ngôi mộ mà con nối với cả làng là cái nơi đó chung có cái xác chết đó. Kỳ thực chỉ là cái ngôi mộ trống không thôi à. Chỉ có điều con cũng không hiểu tại sao. bắt Tống Thuật lại muốn trước người chết về nhà chi. Chuyện đó tới bây giờ con cũng không giải thích được. <cười> Việc đó một mình nhà con làm thôi hay là có tìm ai không? À, dạ có con với lão bạc không liệm nữa. Ngoài cha tiệm còn ai hết á. Ông Lâm cười một tiếng thật lớn, Rồi lại ho sù sụ. Cơn ho dai dẳng phải mất một lúc thì ông mới bình tĩnh mà trả lời. Cái xác chết đó đó không phải là thứ bình thường đâu. <cười> nó chính là thần tài chiêu của người bị giết đó vốn là một đứa bé mồ côi ở mạng hạ nam. thầy phù thủy bắt nó về để luyện thành thần. vừa để giữ cỗ nã, vừa đảm bảo cho nhà ông ta trở nên giàu có. trong bụng cái thi hài đó bắt buộc Phải có tượng thần tài nung mặt đất Bùa chú Rồi cả xong nữa Để giữ cho nó sống đủ Một trăm ngày đó Ê, Trời ơi Vậy Vậy tại sao cái xác chết ấy lại trôi xong Nếu đã có người Cất công giết người rồi cho luyện thành tà thần Thì phải giữ chặt cái xác trong tay mới phải chứ Sao mà nó lại lên lên như vậy bắt <cười> Mọi chuyện trên đời Không có cái thứ gì suôn sẻ Theo đúng ý mình hết Lão phù thủy kia không ngờ rằng Đứa con gái mà mình bắt được Giống bị ngớ ngẩn Những đứa trẻ ngớ ngẩn khi chết đi Nó thường có quán khí mạnh hơn người bình thường Nhưng mà muốn chế ngự hoàn toàn được nó Thì cần phải có thời gian thuận quá Lão phù thủy mới nghĩ ra một quỷ kế Lão thả trôi xong cái xác đó Chờ cho quán hồn con bé kia Chọn đi theo kẻ nào Thì kẻ đó sẽ trước nó dậy thợ phụng Trong vòng một năm đó Nó sẽ thi triển tà năng Để làm cho kẻ kia trở nên giàu có Khi đã quen với việc cung phụng rồi Thần tài chiêu của không còn hung hăng như lúc đầu Mà sẽ chuyên tâm làm nhiệm vụ hơn Sau đó rồi lão phù thủy sẽ chọn cách Ăn trộm thần tại Giống như cái trò vặt của phường buôn bán vẫn hay làm Để lấy lại thần tại chiêu của đã hoàn thiện Kẻ đã từng nuôi dưỡng nó trước đây Nhẹ thì quá điên Nặng thì Chỉ trông vào ý trời thôi Ngừng một lát, ông Lâm lại cười nhạt. <cười> ông thực có được sự giàu sang nhanh chóng như ngày hôm nay. Phần lớn là do thần tài chiều của. Ông ta cứ ngỡ rằng mình vô tình nhặt được một món hợi. Nhưng thực chất, chỉ là thai kẻ khác thế mạng mà thôi. Lời của ông Lâm trôi đi trong tiếng hò chen ngăn. Thế nhưng chúng tựa hồ như sấm xét Liên tiếp dán xuống bên tay Khiến cho anh Đức cứng đờ cả người ờ, vậy, vậy ra tất cả mọi chuyện Từ lúc đầu chỉ là một cái bẫy thôi Một cái bẫy không hơn không kém Nhưng mà Sao bác lại biết rõ điều này vậy chắc để bác là Ông Lâm khẽ xua tay đầy mệt nhọc à, Không Không phải tôi Tôi không phải là thầy phù thủy Nên chẳng luyện được thứ thần tài chiều của đó Tôi chỉ là <cười> Chỉ là kẻ trạch bụng Môi ngũ tạng của con bé kia ra Sau đó thì cho lão phù thủy làm quỷ sự thôi <cười> Tôi hối hận lắm Năm ngoái tôi còn đương lao đau vì tiền bạc Lão đến tìm tôi nói chính xác là tìm một cả đồ tể Có thể mồi ruột móc càng thật nhanh để làm việc cho mình Cái giá lão đưa ra đó Là một trăm đồng đồng dương Lúc đó tôi chẳng suy nghĩ thêm được gì hết Cứ vậy mà nhắm mắt làm Đã mấy lần tôi định Nói thật chuyện này với ông Thượng thế nhưng mà tôi hẹn nhát quá, cuối cùng tôi cũng lâm vào bước đường này thôi. Ừ, nếu nếu không phải bác thì là ai mới được? Lão lão phù thủy ấy là Đôi mắt mở đột của ông lâm tựa hồ như một ngọn đèn cầy leo lét trước gió, tỏa ra thứ ánh sáng chập chật. Ông túm chặt lấy cổ áo anh Đức. Rồi cái thị thảo Nghiến trăng nói Là lão bạc Lão bạc đó Chính lão ấy là phụ thủy Nhà lão ta làm phụ thủy mấy đời rồi Lão ấy đừng chờ rạng sáng ngày dưới thần tại Để mang cái xác khu công đó đi đó Có từ đó Lão sẽ chẳng các vị hổ mọc tìm cánh Lão dung tiền bạc để mua thật nhiều mạng người về luyện pháp. Nhất định... Nhất định không thể để cho lão lấy được cái xác. Cậu... cậu nhớ chưa? Ông Lâm vừa nói dứt lời. Thì bàn tay nắm chặt vạt áo anh Đức, bỗng dưng buông thỏng xuống. Ánh sáng cuối cùng trong mắt ông cũng đã tắt đúng đi. Đêm mồng 5 rạng sáng mùng 6 Tết, trên bãi bồi ven mạng sông Hồng, một kiếp người đã tra đi lặng lẽ như thế. Anh đấc quỳ trước cái xác ông Lâm một hồi lâu. Có những mối nhân duyên thật kỳ lạ, nó đến vào lúc người ta không hề chuẩn bị trước. Nếu như trước đây hai người chỉ là những người biết mặt, biết tên không hơn không kém. Thì một khi nhân duyên tới rồi. Cả hai bỗng chốc có một mối liên hệ không thể tách rời. Người cuối cùng trong cuộc đời ông Lâm gặp là anh Đức. Người mà ông Lâm phó thác tâm nguyện cuối cùng của mình cũng là anh. Anh Đức lặng lẽ nhìn thi hài của ông dần dần tái lạnh đi. Tiếng nước đổ vào mạn thuyền vang lên ỉ ộp ở bên tai, khiến cho không khí lúc này thêm phần quỷ dị. thì tra những lời đồn thổi của thiên hạ về ông tống thực ít tra cũng đúng được dài phần. anh đức đi đi lại lại để suy tính, chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến viết thần tài rồi. như vậy thì lão bạc cũng sẽ ra tay trong ngày mai. trời vừa sáng anh đức đưa thi hài và tiền bạc của ông lâm về cho gia đình sau khi lo hậu sự ông Lâm xong xuôi, trong đầu anh Đức tính toán một kế hoạch chu toàn. đêm mùng chín, trạng sáng mùng 10 tháng giêng. Trong căn buồng ngủ trong ra phía sau khu vườn nhỏ, ông Tống Thượng đương nằm. Tiết trời về sáng mỗi lúc một rét căm căm, khiến cho ông khè ho húng hán lên dạy tiếng. Căn ba dự điểm, một bóng người đen ngòm đứng im niệm phía ngoài cửa sổ, trong vào chiếc giường của hai vợ chồng ông. Ông Tống Thượng nằm mộng thấy mình trở về thời thơ ấu. Hai tay trẻ nước bơi bị bỡm ở dưới sông Cùng với thằng Lâm Nói cười khánh khách Hình ảnh nhẹ đi trong chớp mắt Ông Tống thực lại nhìn thấy một người thiếu nữ Mặc cái áo tớt màu đỏ tươi Ngồi đung đưa vắt vẻo trên cạnh hoa ngọc lan. Đôi mắt của ông bỗng mờ mịch Không nhận ra người đó là ai Bèn tiến đến phía gốc cây để nhìn cho rõ Đào ngờ khi dựa tới gốc cây người thiếu nữ áo tất đỏ kia bỗng dừng quay phát lại nhìn ông cười lên cạnh cạnh ông tống Thược trú lên một tiếng kinh hoàng gương mặt người ấy tả tươi như bị cá trĩa đi gần hết một khóc mắt còn ngon ngoe mấy con dồi trắng ẩn à đôi tay của người ấy bỗng dài ra cả tất vươn tới bóp cổ ông trong phút chốc ông tống Thược ngã nhào xuống đất Trời đất bỗng dưng tối sầm lại Ông giật mình tỉnh dậy Phát hiện ra chỉ là một giấc mơ Vẫn là căn buồn ngủ quen thuộc Vẫn là ô cửa sổ khép hờ Và giờ ông đương nằm ngủ say bên cạnh Bồ hôi lấm tắm trên vần trắng của ông Ông thở phào nghỉ bụng Cung nạn Đại nằm mơ tới ác mộng nữa rồi Ông định bụng nằm xuống để ngủ thêm một chất Tuy nhiên trong cổ hồng bỗng dưng khô khóc Ông lục tục trở dậy Bước nhẹ nhàng tới bàn uống nước Vừa đến gần cái cửa sổ đang khép hợ Thì ông phát hiện ra có một bóng người đen ngồm Đưa ngó chào nhìn ông chồng chọc Đôi mắt trắng giả nhìn ông không chớp Chiếc cốc trong tay ông rơi xuống đất vỡ toàn Ông thốt lên một tiếng kiếp đảm Bà Tống Thược nghe tới vậy Thì giật mình tỉnh giấc Nhìn thấy chồng đứng sững bên bậc cửa sổ Thì giật mình hỏi lại à, Sao vậy? À, ông làm sao vậy? Ông Tống Thược thiếu ca lưỡi vì sợ hãi Đèn bật sáng lên Khung cảnh trở về như cũ Bà vợ dội dịu ông ngồi xuống giường Không ngừng hỏi à, Đừng nửa đêm nữa hôm Ông nhìn thấy cái gì mà hét lớn quá vậy? Lúc bấy giờ ông Tống Thược mới len lén nhìn ra bên ngoài cửa sổ Trời thì thào nổi Thật thằng lòng, Nó đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vô bở à, Sao xong có chuyện như vậy được Cái cửa sổ này trên lậu mà Đâu có ban công thì Người nào đứng bên ngoài nhìn vô đây được Ông lại nhìn ra quá cuốc phải không Ông Tống Thược lắc đầu Rõ ràng là tôi thấy nó mà Thằng Lâm á, thì tôi còn lạ cái gì chứ Đường mặt của nó có trái thành trò Tôi cũng nhận ra được Bà vợ nhìn lên đồng hồ rồi khẽ nói Thôi, chắc không có chuyện gì đâu Ông lên giường ngủ thêm đi Một lát nữa tới ngày dế thần tài rồi Còn phải đích thân cúng bái nữa chứ Nghe lời vợ Ông tấm thược lại lên giường nằm Một lúc sau vợ ông lại chìm vào giấc ngủ Còn lại mình ông thao thức Ông nhớ tới ngày trước Ông Lâm từng cứu mình khỏi chết đuối Ở ngoài sông Hồng Không biết chợ đây tình hình bên đó như thế nào Nhắc đến chuyện sống chết Ông lại nhớ tới giấc mơ Con bé Duyên nhà ông Có lần nó từng kể cho ông nghe Nó nằm mộng Thấy ông bị người thiếu nữ mặc áo tất bóp cổ tới chết đi Giờ rồi trong chính giấc mơ của mình ông cũng nhìn thấy một hình ảnh như vậy. một cơn ớn lạnh dâng lên trong tâm trí. có khi nào ông sắp gặp tai họa hay không? mãi suy nghĩ, ông tống thừa không thấy ngờ rằng giữa lúc này có hai bóng người đương âm thầm lẻn vào trong khu vườn âm u phía sau, nơi trùng cất nấm mộ thần tại chiêu của. tiết trời mưa phụng lâm thâm đầu xuân khiến cho khung cảnh ban đêm ở làng Bắc biên càng thêm quỷ dị. Tiếng mèo gọi bạn vang lên, hệt như tiếng trẻ con khóc, làm cho kẻ yếu bóng chí trùng hết cả mình. Bóng dáng một người thanh niên cao lớn, toan thoát bước đi nhẹ nhàng trên con đường đầy đá sỏi. Từ hướng ngược chiều, bóng một người đàn ông lụ khụ, ẩn hiện sau mạng mưa. Máy tóc bạc hoa trăm bay phất phơ như quỷ dữ hiện hình. Cả hai bước đi rất nhanh, trở biến mất sau bờ tường trào của căn nhà bệ thế nhất trong làng. Bóng người thanh niên đến trước, đi vòng ra phía cửa sau. Con chó mực dữ tận, đương định sủa lên vài tiếng, thì bị bóng người thụi cho một cái, nằm bẹp rúng lại. Không kịp nhìn con chó tới lần thứ hai, bóng người cao lớn ấy trèo thật nhanh lên tàn cây um tùm, trồng xuống ngôi mộ có hình đồng tiền. Mưa dẫn trời lầm thầm, bóng người ngồi bất động trên cây chờ đợi. Trong tay anh ta là một con dao sắc lẻm. Đậu chân nửa tuần hương sau bóng người già nu nhẹ nhàng đi tới. Người này phải mất một lúc mới có thể nhảy qua bờ tường trào, tiến thẳng tới góc vườn nhỏ phía sau. Không nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội, bóng người già sinh nghi. Thế nhưng thời gian cũng chẳng còn nhiều. Người đó nhanh nhẹn hướng về phía góc vườn, rồi nhẹ nhàng lấy ra một chiếc kẹp nhỏ để phá khóa. Thỉnh thoảng làn gió đêm làm thổi tung lá cây, khiến cho khung cảnh thêm phần trở ngợp. Tiếng khóa cửa kêu lên một cái rất khẽ rồi im bặt. Bốn người già nua trong tay cầm một ngọn đèn leo lét, tỏa ra thứ ánh sáng xanh xanh, hệt như một con đom đóm rất lớn. Bóng người đi đi lại lại trong góc vườn. Miệng không ngừng niệm chú trì trầm Chỉ một lúc sau Ngọn đèn xanh đương sáng Thì bỗng dân chập trần Rồi tắt hẳn đi Bốn người già nua kẻ treo lên đắc ý Đấy rồi Cuối cùng cũng tìm thấy rồi Bốn người ấy dội vàng rút từ trong vạt áo ra một cái thủng nhỏ nhỏ Cho bắt đầu đào bới Kể ra cũng lạ Cái thủng lắp đánh ánh bạc như thế Mà đào xới rất nhanh giẫm mấy chốc đầu sâu tới nửa tấc rồi. Đầu thủng khẽ chạm vào một vật gì đó, kêu keng lên một tiếng. Ông người dùng tay thọc xuống đất, lâu lên được một khúc xương trắng ẩn, còn dính chút mỡ người, treo lủng lẳng bên đầu xương. Là một tượng thần tài độ trực, phát sáng trong đêm tối, nhìn rất tả mị. Trong đêm tối mệt mùng cũng có thể nghe thấy tiếng thở dụm dập của người ấy. Mấy tiếng chó sủa vang lên ở đâu đó, khiến cho người ấy khẽ giật mình. Hắn ta trốn tránh, bước chân vội ra cánh cổng trước khu vườn nhỏ, trong tay còn ôm chặt cái tượng thần tài đỏ trực Và đúng lúc ấy, từ trên cành cây bóng người cao lớn nhảy phóc xuống, nhắm thẳng bóng lưng người kia mà đập. Chợt cóp lên một tiếng, người đàn ông già nu ngã cục xuống đất. Đầu óc chóng ván vì bất ngờ Bức tượng thần tài rơi xuống nền đất mềm Tạo thành một âm thanh khe khẽ Bị bất ngờ Người đàn ông già nua ôm đầu choáng vắng. Đôi mắt vàng đỏ của ông ta liếc mắt nhìn xung quanh Rồi thì thào đầy kích động Thằng cúng nạn nào Địch nẫn tay trên của tao Ông ta chưa kịp nói dứt câu Thì bóng người cao lớn Đã lấy bức tượng thần tài đã quay người bỏ chạy đi. Tiếng bước chân bình bịch vang lên, đánh động lũ chó hàng sớm sủa lên tứ phía. Bà dậu gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng động thì bèn mở tung cánh cửa trông ra. Dưới ánh sáng từ hiên nhà sâu lại, bà chỉ kịp nhìn thấy một bóng người cao lớn nhảy phốc có bờ tường trào. Theo sau là một bóng người lũ cụ. Bà dậu quản quá dội chi hô. Trời ơi, làng nước ơi, có, có trộm, có trộm Đám gia nhân trong nhà bừng tỉnh Dòng bà dậu mỗi lúc một lớn hơn. Dậy đi, tr trộm vào nhà, nhanh lên Rồi tiếng bước chân người nện xuống nệnh đất nghe bình bình Bóng người cao lớn chạy thoang thoát về phía bãi bồi lão già tóc bạc chạy theo sau Biết mình không nổi kịp lão dội dàng nắp vào trong một lùm cây trộm trộm Miệng không ngừng niệm chúng Từ trong không trung Phóng ra hai cái bóng màu trắng đục Chúng trao luyện trên không Như đương đợi lệnh Rồi lao vút đi như tên bắn Đám thanh niên trong làng Lúc này đã đốt đuốc sáng trực Chạy trầm trập mà đuổi theo các bọn chạy qua lùm cây Nơi ông già lụ khụ kia đương ẩn nắp Tiếng chó sủa mỗi lúc Một dữ tận hơn Ánh sáng từ ngọn đuốc kéo dài một vệt đi qua lùm cây. Khuôn mặt của lão bạc ẩn hiện trong đó, nhưng đám tai lạng không hề để ý, chúng cứ mãi chạy về phía trước. Con đường độc đạo trong làng bây giờ vang lên tiếng người huyên náo. Bóng người cao lớn kia đương cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng nhiên nhìn thấy một cái bóng sáng lờ mờ ở phía trước. Cái bóng quay lại, người cao lớn chợt nhận ra đó là ông Lâm vừa trông thấy anh Đức ôm chặt cái tượng thần tài chiêu của, còn dính cúc xương trong tay, ông Lâm đã dội giả nói <cười> chạy vào chùa đi Đức, vào chùa tìm chỗ ẩn nấp ở đó, đến sáng mới được tra, nhớ chưa? nhớ chưa? giọng nói của ông Lâm lúc này nghe hệt như từ âm ti vọng dậy. Anh Đức đột ngột chuyển hướng, nhắm thẳng tới phía chùa mà tiến đi. Bức tượng anh đương ôm trong lòng ấm nóng. Hệt như thân thể của một con người còn đương sống Anh Đức trong lòng lấy làm lạ Nhưng thầy kệ Dù có quá thành tà ma bây giờ Thì anh cũng nhất định không buông bỏ Tiếng bước chân dồn dập của đám thanh niên trong làng Mỗi lúc một xa hơn Trên không trung, Hai cái bóng dẫn lượng lợi như đương tiệm kiếm Anh Đức tưởng chừng như đã thoát đi Bỗng chốc theo quán tính Anh ngẩn đầu lên trên trời thì phát hiện ra hai cái bóng trắng bay trao đảo, Đường đuổi theo mình, hệt như cánh diệu ma quái giữa đêm khuya. Anh lại cắm đầu cắm cổ chạy, vừa chạy, anh vừa lẩm bẩm niệm: "đạo Phật, đạo Phật". phút ấy, anh cảm tưởng như có bóng dáng của một thiếu nữ, mặc áo tất đỏ, chạy trước mặt anh mà cười lên khành khách Tiếng chó sủa tiếng bước chân, tiếng cười ma quái của thiếu nữ áo đỏ, tiếng hồ hoáng của thanh niên trong làng hòa dạo, khiến cho anh gần như hoảng loạn. Trận ngôi chùa cũ kỹ của làng bắc biên hiện lên trước mặt anh. Bờ tường trào tóc lè tè, ngăn cách đất chùa với cõi phàm tục chỉ cách anh vài bước chân. Bóng người thiếu nữ áo đỏ vẫn cười chế ở bên tay, hai cái bóng đang đuổi theo sát nút đất chùa chỉ còn cách anh bà bước, hai bước, một bước và bịch lên một tiếng. Anh Đức ôm bức tượng nhảy vắt qua bờ tường trào. Tiếng cười ma quái của thiếu nữ áo đỏ bỗng dừng im bặt. Còn hai cái bóng đục ngầu khi nãy còn đang trao đảo trên không giờ cũng bỗng dừng biến đi đâu mất. Chỉ còn lại tiếng của đám trai làng nói chuyện oan oan từ bến sông vọng tới. Anh Đức biết mình đã thoát được Anh ngồi dưới một cốc cây um tùm Mà thở dốc Kéo nhìn bức tượng đất màu đỏ trực Bất động trong tay Mà thở vào lên nhẹ nhõm. Cuối cùng thì anh cũng ăn trộm được Thần tài thành công Tiếng gõ mỏ khấn niệm trì rầm Của sư cụ trụ trị Vọng lại trong đêm Dội vào tay anh Đức Bầu trời trên cao đã bắt đầu tờ mờ sáng Một đêm quá dị dồn dập Cũng đã chấm dứt đi Không biết có phải là anh Đức nhầm lẫn hay không Bức tượng khi nãy còn ấm nóng Mà giờ đây dưới ánh nắng mặt trời Nó lại trở nên lạnh lạnh Hệt như tượng gớm bị ngắm sương đêm Anh ngồi lặng im ngắm nhìn bức tượng đỏ trực một cách quỷ dị Trong lòng tràn ngập những muộn phiền Vì bức tượng này Mà đã có người phải chết đi vì nó Vì bức tượng này Mà người ta sẵn sàng đổi nhân tâm Mà lấy tâm quỷ Nếu không có bức tượng này Thì mọi chuyện có khi đã rất khác Chí ít thì người con gái xấu số mà ông Lâm đã từng kể cho anh nghe Không phải chết thảm ở nơi đất cách quê người Trong lòng anh đức biết rằng nếu bây giờ mon men ra bên ngoài Chất có thể sẽ bị phát giác Thế là anh lén lút trốn vào trong góc vườn trầm của chùa Chờ cho đến lúc chàng vàng tối, sẽ đi ra bãi bội ven sông, để giải quyết nốt cái việc cuối cùng. Lại nói đến nhà ông Tống Thược, vào ngày hôm ấy, ông đứng nằm trên giường suy nghĩ miên măng, thì nghe tiếng hô hoáng có trộm của đám gia nhân từ dưới nhà vọng lên điều mà ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đã tới. Ông lao ra khỏi giường, không kịp đeo dép mà cứ thế chạy một mạch ra hiên nhà phía sau. Chưa kịp bước tới cửa, ông bất chợt nhìn thấy trước hiên nhà có một người nào đó đang nằm thù lù trên cái chõng tre. Ngỡ rằng đứa gia nhân nào đó lười biếng không chịu dậy, ông đạp vào cái chõng tre rồi chửi bới um sùm: "Mẹ mày, dậy mau, mà, nhà có trọng kia Bốn người đen ngộm Chợt mở bừng đôi mắt trắng ẩn nhìn ông Tống Thược Cho cười lên một cách đầy ma quái <cười> Thược à Tao chết rồi Tao đứng đây để đợi mày cùng đi thật ơi Ông Thược giật mình nhận ra đó là ông Lâm Bèn trúng lên kiếp đậm Ông nhảy loạn chọn lùi về phía sau vài bước thì vô tình chân trượt ngã ngửa về phía sau, đầu đập xuống nền đất. Trước khi ngất xỉu đi, ông còn nghe thấy tiếng của ông Lâm vọng tới. Tự cả, tao đứng đây để đợi mày về âm ti cùng. Tao đợi mày đó. Mọi thứ xung quanh đột nhiên tối sầm lại. Ông tự. Lăng trà nước xỉu Cho tới khi ông Tống Thượng tỉnh lại Thì đã là giữa trưa Của ngày phía thần tài Ông nhận ra mình đương nằm trên giường Tiếng vợ ông nói chuyện với thầy Lan Đương vọng lại từ bên hành lang Nghe thấy tiếng ông gọi Bà vợ tất tả chạy vào ngay vừa nhìn thấy chồng Bà đã sụt sùi May quá tạ ơn trời Phật Cuối cùng ông cũng tỉnh lại rồi à, Sao tôi nằm ở đây vậy Tôi nhớ là tôi vừa gặp thằng Lâm mà Nó vẫn còn nằm ngủ trên cái chổng tre sau nhà đó bà vợ khẽ giật mình Nhưng rồi cũng rồi nói à, à Ông nằm nghỉ đi Lát nữa bác sĩ sẽ lại vào khám đó Nhưng ông Tống Thượng bực bội Bà nói đi Có phải thằng Lâm còn đương ở nhà ta hay không Bà nói nó tới gặp tôi Tôi muốn gặp nó ngày tức cắt Bà vợ nhìn ông với vẻ mặt rất lạ Ông gặn hỏi mãi Cuối cùng bà mới bất đắc dĩ mà trả lời à, Ông Ông Lâm Ông ấy chết mấy hôm nay rồi mình à Chết ở ngày cái hôm Mình ném tiền vào người ông đó Chính thằng cháu Đức đưa ông ấy về nhà Tôi cũng mới biết tình này sáng nay thôi Ông Tống Thược gần như quảng loạn ừ, bà, bà Bà nói cái gì Th Thằng Lâm chết rồi Thằng Lâm chết trộm sao lại còn xuất hiện ở đây chứ B bà, bà nhớ không Chính cái điểm qua nó còn đứng bên ngoài cửa sổ nhìn tôi mà Trời lúc nhà mình mất trộm Tôi còn thấy nó nằm trên trống tre mà M Mất là mất như thế nào được Bà vợ ông dường như không muốn chồng nhắc tới thêm chuyện này nữa Thì bèn dội lãng sang chuyện khác À à, lại nói tới chuyện mất trộm Nhà ta may mắn không có mất thứ gì quý giá hết Chỉ là không biết kẻ nào đào bới thứ gì ở cái góc vườn phía sau nhà thôi Lúc đám người làm kiểm tra đó Thì chỉ nhìn thấy có một bộ xương người Còn dính chút mở Ngoài điều đó ra thì không có mất thứ gì hết chưa để cho bà vợ nói dứt lời. Ông Tống Thuật đã bật dậy như một kẻ điên, miệng gạo thét. Cái, cái, cái, cái gì? Bà, bà mới nói cái gì? Chúng nó lấy mất cái gì? Ờ, kẻ trộm chỉ phá cánh cửa ở phía góc vườn, rồi đào bới ở đó thôi. Ông Tống Thuật không còn giữ được bình tĩnh thêm nữa. Ông trú lên điên dại, rồi lao thẳng ra vườn. Vừa đi vừa kêu lên the the. <cười> quật cố nạn Quật bất giải Chúng mày ăn trộm thần tài của tao Chúng mày ăn trộm thần tài của tao Ông chạy nhanh tới nỗi bà vợ đuổi theo cũng không kịp Khi tận mắt chứng kiến thế ngôi mộ hình đồng tiền Đã bị đào tới tan nát Thì ông tống thược trúng lên như một con thú bị thương Ông nằm chạp xuống nền đất ẩm mà than khóc Ai ra khuyên can cũng mặc kệ quỳ dưới đất một lúc, bỗng dưng ông nhớ ra ngoài bản thân mình thì chỉ có thằng Đức và lão bạc biết chuyện ông lén lúc mang cái thi hại thần tài chiêu của vệ chôn ở phía sau vườn. Ông tức giận vùng dậy chạy thẳng ra trước cửa để tìm chúng hỏi cho ra lẽ. Đào ngờ cái giữa bước ngang qua cây hoa ngọc lan, ông chợt nhìn thấy trên cành cây có một bóng người con gái mặc áo tất đỏ trực nhìn ông nở một nụ cười lạnh ngắt. Ông Tống đứng chết trăng như trời trọng, miệng lắp bắp. Con, con này, mày, mày là ma, mày mày không phải là thần tài. Người trong nhà chỉ kịp nhìn thấy ông Tống thược, chỉ trỏ lên cây, hệt như đường mắng chửi ai đó. Thế rồi ông khẽ co giật lên như một con trối bị đứt dây, toàn thân ngã cục xuống đất. Cái người nhà chạy ra thì ông đã tắt thở từ bao giờ. Cái chết đột ngột của ông xảy ra vào đúng ngày vía thần tài. Khi ấy ông vừa tròn 53 tuổi. Chiều hôm ấy ở bến sông, anh Đức cẩn thận đặt bức tượng quỷ vị kia Cùng với khúc xương của người con gái xấu số vào trong một chiếc lá chuối Rồi bọc lại Anh bơi thuyền ra giữa dòng Giờ đúng tới cái nơi Mà anh từng phát hiện ra cái xác trôi dạt Thì dừng lại Anh nhẹ nhàng thả cối lá chuối xuống Rồi lẩm bẩm nói Sự tình cuối cùng cũng đã kết thúc rồi Cô có thể an nghỉ tại nơi đây được rồi Cô sống không thác thiên Phù hộ cho tôi gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Sau này vào ngày này, tôi cũng sẽ thắp nhang khối cho cô. Hãy yên tâm mà lên đường nghe. Anh Đức nói xong thì im lặng. Anh nhìn thấy bức tượng đỏ trực, kẻ trơ vào dòng nước trở biến mất đi. Tia nắng mặt trời của mùa xuân chiếu tới, làm mặt nước trở nên lấp lánh. Tiếng một con chim nào đó chiếu trích trên không trung, anh đức kẻ ngẩn lên rồi huyết sáo vui vẻ. Sự tình phải chăng đã tròn vẹn sao? Người chân làng Bắc Biên năm ấy được một phen kháo nhau về cái chết của ông Tống thực Tám tang của ông ta được tổ chức linh đình suốt mấy ngày. Khách cứa sang trọng từ tận Hà Thành kéo tới Đông Nghịp. Người ta tới chi buồn với gia chủ thì ít Mà tới nghe ngóng về cái chết của ông Tống Thược thì nhiều Người ta đồn đại đủ thứ Nào là ông Tống Thược nuôi ma trong nhà Nên bị ma vật Có người còn nói ông Tống Thược sai khiến âm binh làm giàu cho mình Để mộng mười uống trụ say Quên mất không thu âm binh vậy Nên bị hại mất mạng Thế nhưng Thứ kiến cho người ta tò mò nhất Ấy chính là bộ xương trong góc vườn nhỏ của ông Mặc dù mọi sự chỉ là suy đoán Thế nhưng người nào người nấy cũng tin Cái chết của ông có liên quan tới bộ xương Bị đạo sới lung tung đó Chỉ có điều thật hư như thế nào Chẳng ai rõ được Vậy phần anh Đức Sau đám tang của ông Tống thực, Anh cũng trời làng vào trong mạng Hà Thành làm ăn Không biết do được kế thừa Tại kinh doanh buôn bán từ người bác ruột Hay do âm phần phù hộ Mà ăn giàu lên nhanh chóng Trở thành người có cuộc ăn của để Chiến về lão bạc Vào một đêm mưa gió Lão trời làng bỏ đi Không ai biết lão đi đâu Chỉ biết rằng trước khi đi Lão đã thiêu trụi căn nhà của mình Ở gần bãi bội ven sông Lửa cháy phận phận Suốt cả một đêm mới dứt